các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc đó thì tôi cũng không để ý lắm tới cái lời của anh nói, nhưng mà anh Thảo ơi. đâu có ngờ đó là đêm báo trước lần cuối được nói chuyện với anh tôi. Qua ngày sau đang ở quê với mẹ thì có người báo tin anh mất. Tôi và mẹ gắn gượng về gặp anh và được biết anh mất là do điện giật chết tại nhà lúc khoảng chín giờ sáng. Không cầm xúc động, tôi nhào đến ôm anh. Tôi khóc thật nhiều và luôn miệng trách anh. Sao không về quê với tôi thì đâu có chết? Tại vì dạo đó quê tôi chưa có điện. Không hiểu sao tôi càng khóc, tôi càng kể lễ thì máu miệng của anh tôi tuôn càng nhiều. Nó tuôn ra giống như là máu đỏ tươi có rất nhiều bọt mà tuôn ra hứng cả thao như vậy mà lúc đó thì anh tôi chết đã hơn 8 giờ đồng hồ rồi, làm sao mà máu vẫn loãng, làm sao mà máu tuôn trào ra như vậy. Lập tức bà con tôi đốt liền ba cây nhang rồi đưa cho tôi kêu tôi khẩn và không có khóc nữa thì máu không còn ra nữa. Đến tối chuẩn bị liệm anh, cả nhà khóc nhiều thì máu lại ra nhiều nữa, ướt hết cả tay của mấy chú đạo tế rồi thời gian trong vòng trăm ngày nó có nhiều hiện tượng lạ xảy ra có, đà, có đêm đang ngủ tôi giật mình nghe anh gọi ra mở cửa còn mẹ tôi thì thấy có con búm lớn nó cứ bay quanh quẩn trong nhà có lần mẹ tôi nói nếu phải là con thì đáp lên vai của mẹ nè Lập tức con búm nó đáp lên vai mẹ khoảng vài phút rồi nó mới bay đi. Cái thời gian đó, có nhiều cái hiện tượng xảy ra như vậy. Rồi sau đó mỗi chiều đi làm về, thì chị em tôi hay đến Nghĩa Trang để thăm anh. Có lần khi đến Nghĩa Trang để thăm anh, có một chị giữ Nghĩa Trang chị kể. Chị chỉ chỉ nói, Cái anh này đã linh lắm. Hôm trước lúc chiều sụp tối, tôi thấy từ ngôi mộ anh, có dáng một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần màu xanh, đi ngang qua, vào nhà để thờ linh. Ở nơi nghĩa trang liệt sĩ có các nhà thờ tên người chết. Đó cũng là bộ đồ lúc chết mà anh tôi mặc. Còn đây là câu chuyện do chị tôi kể về ông anh rể của tôi. Nhân vật xưng tôi trong câu chuyện chính là chị của tôi. Đó là vào khoảng năm 1998, trong một lần đi ăn dỗ về, chồng tôi uống khá nhiều rượu, rồi ngủ sai ngủ xưa. Sau đó khi phát hiện thì ảnh đã chết rồi. Cả tháng sau đang lúc nấu cơm, tôi giật mình nghe một cái rầm ở nhà trên. Tôi chạy lên coi, thì tôi thấy có một người đàn ông. Nằm ngay trên bộ đi văn trước bàn thờ của chồng tôi. Ai mà vô nhà tôi nằm ở đây? Tôi nhìn kỹ thì ra, đó là người bạn thân của chồng tôi. Lúc đó thì mặt ảnh cắt không còn chút máu. Tỉnh dậy một chút, định thần rồi, anh ấy mới kể. Vì ở xa, cho nên thỉnh thoảng anh và chồng tôi có gặp mặt nhau, nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Ngày hôm qua, ảnh thấy chồng tôi đến nhà ảnh để mà thăm ảnh. Thì trong khi ảnh đang đánh bia với bạn đó, ảnh mới quay qua nói với những người bạn chơi chung là tôi có bạn xa đến, phải ngừng không có chơi nữa, để tôi về nhà, để mà vui với bạn tôi. Nói xong thì lập tức ảnh bỏ cơ, ảnh buông cơ rồi, anh tự giả bạn bè, đi ra với uh, chồng tôi đi về nhà của ảnh. Khi về đến nhà, Anh cười nói và mời bạn vào nhà rồi kêu dọn cơm mời chồng tôi ăn. Nhưng mà khi dọn lên thì chợ chị vợ chỉ dọn lên chỉ có một cái chén và một đôi đũa thôi. Thì thấy như vậy chồng tôi mới đứng dậy và nói chắc vợ mày không muốn tao tiếp thôi để tao đi về. Nói xong thì chồng tôi đi thẳng ra cửa. Anh bạn dò vã chạy theo nhưng đuổi không có kịp. Anh tức mình lắm anh quay vô ảnh mắng vợ ảnh sao vô ý vậy đối xử mà để bạn cho để cho bạn của ảnh đi ra về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.